bà Lai quản hốt lên tiếng báo tin cho mọi người nè cha con bác sĩ uh, kiên bị tai nạn uh, giao thông rồi đó nghe chừng là nặng lắm đó ờ trời ai ai nói rồi chị bệnh viện nhắn cậu vô đó cậu thực Bích Chiêu ngồi chết cứng ở trên ghế lâu lắm cô mới thốt lên lời còn anh Kha anh ấy sao hả gì lại gì đâu có biết bà Trinh thì quảng hốt lên tiếng cầu nguyện. Trời ơi, xin trời đất phụ hộ. Thằng Kha nó là người tốt. Bỏ cái đũa xuống, chiều lên tiếng nói. Con phải chạy vô bệnh viện mới được. Hồi nãy giờ vẫn ngồi làm sinh không nói tiếng nào. Bất chợt Nguyệt cầm lên tiếng. Nè nè, cẩn thận đó. Xui xẻo đó nó không có gì trùng. Nhưng mà nó lây lan dữ dội lắm đó. Nè nè, cái miệng ăn mắm ăn muối nói gì bậy bạ hả cái con nhỏ kia cháu lo cho chị chiêu cho nên cháu mới nói vậy sao gì lại giận dữ vậy cầm chật hạ giọng thì thào cái giọng đồng bóng mê muội Chiêu từng nghe ở ngoài quê kha không tốt như mọi người tưởng đâu anh ấy định lợi dụng lòng tin của chúng ta để chiếm đoạt đất ở ngoài xứ Cụ tổ họ vũ trừng phạt cha con của ảnh đó ờ, Đừng có nói tầm bậy Ôi Bác đang nhức đầu vì mấy cái chuyện đơn từ kiện tụng ở ngoài về quê Bây giờ tới phiên con nói tầm bậy nữa Không ngờ Con cũng tin nhảm tin như vậy hả Tại bác không ở ngoài xứ nên bác không biết đó thôi Những điều nhảm nhí đó là thật đó Cháu sợ Sợ cái gì Thôi cháu không nói đâu Nè nè Nói giữa chừng mà ngưng lại Là muốn ăn đòn hả cái con nhỏ kia ừ, Cháu sợ tổ tiên quỡ luôn cả nhà mình Vì đã giao trứng cho ác cô oh, bỏ cái vụ này đi Đừng có nói nữa ừ, Không nói Bác nói nhảm nhí Sao bác lại để cho anh Toản sống một mình Chứ không cho anh về nhà là cháu đích tôn, bác sợ anh Toản phải gánh hết mọi linh ứng của lời nguyện cả trăm năm phải hôn. Nghe đến đây thì bà Trinh nhảy sổ lên bởi vì cầm dám nói động tới cậu quý tử, con cầu tự của mình. Nè nè, mày không được lôi thằng toán vào cái chuyện này, biết chưa cái con kia? Đó đó, để bác nói những lời của cháu nói là nhảm nhí, đủ rồi việc cầm. Chưa đủ đâu, sẵn dịp có đủ mọi người ở đây cháu nói luôn nè Có lẽ bác thực nên tạm ngưng cái chuyện hiến đất đi Đây đúng là việc thiện nên làm Nhưng mà theo ý cháu thì không thể tin bác sĩ Kiên Dầu sao đó thì xưa nay họ vũ và họ hoàng cũng có tư thù Cháu sợ họ lợi dụng cơ hội này để chiếm đất đó trời ơi cậu thật ơi cậu rước chi cái cái cái cái đồ rác rưởi này về nhà để cho nó trù éo người này nó rủa người kia nó nghi ngờ người đó vậy vì bảo ai là rác rưởi chứ nói thật nha tôi bất cần ở đây đâu đừng có nghĩ mấy người ra tay Tế độ rồi muốn mắng giết gì cũng được hết á nguyệt cam sao con lại nói vậy Con chị lại nữa à, đừng có đừng có giận Nó là con cháu Chuyện gì thì cũng phải từ từ dạy nó chị Cháu đi về ngoài quê đây Ngoài đó quê mùa lạc hậu Nhưng là của cháu Sống trong cái ngôi nhà quỷ ám Nhưng mà cháu thoải mái Mong bác nghĩ lại những gì mà cháu nói Ông thực nghe nói thì Sụ mặt xuống định lên tiếng Dạy cho cầm biết thế nào là lễ phép Với người lớn Nhưng chợt nhớ đến tình trạng Của ông Kiên ông đành hậm hực bước ra cổng, bích chiêu chạy theo nói với ba mình. ba cho con đi với ba. hai cha con leo lên cái xe taxi ở ngoài đầu ngõ. suốt đoạn đường tới bệnh viện, ông thực cứ thở dài sườn sượt, nghe não cả lòng. bích chiêu ngập ngừng lên tiếng. tối hôm qua bà ngủ được không ba? Ờ, không cũng không có được nhiều lắm. ôi chưa có xong cái chuyện đất đai bà không có ngủ được. Nếu mà Bác kiên mà có chuyện gì một mình ba làm không có thể. Cái chuyện này nếu nó kéo dài quá rồi, không chừng ba phải đổi ý nữa. Vì không muốn người khác ngoài Bác kiên nhúng tay vào việc thành lập làng hòa bình hả? Nếu mà được những người ở nước ngoài các nước ra tài trợ. Thì cái quỷ nó sẽ rất là lớn. Nhưng mà ngoài Bắc Kiên đó, sợ mình làm đó mà nó lọt vô tay kẻ khác đó, thì đáng tiếc lắm ạ. Nhưng mà không lẽ gì vậy mà mình bỏ luôn cái việc làm đầy ý nghĩa đầy sao ba? À, lúc đó, đó sẽ phải tính thôi. Chắc phải à, kiếm người khác. Nếu mà lỡ như Bắc Kiên... À, à, Bích Chiêu gục đầu vào tay, cô không muốn nghĩ tiếp và cô sợ những điều khủng khiếp xảy ra cho Kha và bác sĩ Kiên. Cầu mong hai người tai qua nạn khỏi, nhưng mà không biết tại sao Chiêu lại lo như vậy. Cô rùng mình nhớ lại lời chửi rủa của mình dành cho Kha tối ngày hôm qua. Vì lại mắng Nguyệt Cầm là độc miệng, thật ra Bích Chiêu cũng độc miệng giống như vậy, bởi vì Lời nói của cô vừa nói ra là trở thành sự thật. Không biết có chuyện gì hay không, lỡ Như Kha có chuyện gì thì sao? chiều nghe mình toát cả mồ hôi tráng dù ở trong taxi có máy lạnh, cô ước gì mình có thể khóc hay là phải la thật lớn để có thể làm cho bớt những cái sự suy nghĩ đang đè nặng ở trong lòng và trong đầu, nhưng mà chưa không làm vậy, hay cha con ngồi yên mỗi người mỗi suy tư và không nói tiếng nào với nhau. khi xe đến bệnh viện chiều đi như chạy vào phía trong, người ta chỉ cho hai cha con của cô cái chỗ ông kiên nằm nhưng mà họ không cho vào thăm. họ cho biết là ông kiên vẫn phải nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và không thể đoán được bao giờ ông mới tỉnh. rồi hai người mới đi tìm phòng của Kha. anh đang ngồi hút thuốc mắt bừng sáng khi thấy chiêu nhưng ngay tức thời mắt mặt của anh xa sầm xuống và có vẻ căng thẳng vì mệt mỏi kha chỉ bị thương nhẹ và bị trật gân nhưng mà anh vẫn nằm bệnh viện để có thể trực tiếp chăm sóc thêm cho ba mình không khí trong phòng bỗng trở thành nặng nề khi kha lên tiếng nói con biết chắc đó cái này không có phải là tai nạn bịch tình cờ đâu có người muốn muốn cho hai cha con của của con chết cho nên cố tình ép té ép té cháu rồi ờ, có có chuyện đó nữa hả Cháu có thể đoán được ai làm chuyện này mà đúng là độc ác bắt nghĩ cháu như anh kiên nó thì đâu có thích mất thù hằn với ai nhiều khi không có thù nhưng mà quyền lợi của người ta bị mất người ta cũng cũng sẽ dám làm chuyện ác chứ đâu phải vì thù hằn không đâu bác. <cười> bác cũng chưa hiểu chuyện này ra sao hết. Không lẽ bà cháu có có tranh chấp quyền lợi với ai để để bây giờ dẫn tới cái hậu quả đáng tiếc như vậy sao? Không lẽ việc này liên quan đến cái việc mà thiết đất xây làm hòa bình ở ngoài xứ sao? <cười> em em cũng thông minh với lại tình ý lắm. Ờ, cháu nói như vậy có, có bằng chứng gì hay không Bằng chứng đó thì chưa có Nhưng mà cháu tin Với những cái gì mà Cháu Cháu khai với lại bên nhà chức trách Sớm muộn gì người ta cũng tìm ra thủ phạm thôi Theo anh nói thì Ai làm ra cái chuyện tài trời này hả anh Kha Kha nhúng vai Bởi vì anh chưa muốn trả lời Cái vấn đề dễ gây mít lòng này Ông thật trầm ngâm lên tiếng Ờ, bác nghĩ chắc là có thể là hai thể bởi vì cũng uh, đâu có thích uh, cái chuyện uh, lập cái cái nơi từ thiện bởi vì cái chỗ đó là cái nơi làm ăn uh, về cây cối gỗ lớn nhất mà mà ông từng uh, cai quản ở đó mà nhưng mà cũng đâu có thể lấy mạng cái người thân họ hàng của mình ra Để, để làm theo cái kiểu mà giang hồ như vậy Hai thể đó Thì đang bị truy nã Chưa chắc đã dám làm cái chuyện bắt nhân này Cháu nghĩ có thể là không phải là là ổng đâu ờ, nếu, nếu không phải ổng thì là ai à, Chuyện này nó có nhiều vấn đề Bác cũng cũng chưa được biết đâu ờ, Nhưng mà Có cái lý do tế nhị trong đó Cho nên ba cháu họ không muốn nói Ờ, cháu nói đó là cái cái vấn đề cái lý do gì ừ, bác à, bây giờ bác bình tĩnh nha rồi rồi cháu nói thì có gì đâu bác đang nghe mà không có sao đâu cháu cứ nói nếu là chuyện quan trọng đó mình à, không có đề cập tới chuyện tế nhị tế gì hết cứ nói thẳng đi cháu cháu muốn nói tới Nguyệt Cầm con Nguyệt Cầm à hả nó thì liên quan gì tới cái vụ này. Nguy cầm á nó làm bộ dối quá cho nên không có ai nghi ngờ hết. Nhưng mà chính nó đó là cái đứa mà nắm cái vai trò chủ chốt trong cái chuyện mà điều hành hơn cả chục cái cái chỗ mà khai thác gỗ lậu ở cái rừng cấm á. Châu Châu chắc là cháu tưởng trưởng thôi. Ừ, không lẽ hai thể chịu để cho một đứa con nít giống như nó sọ mũi sao? Nguyệt Cầm á, nó già nhân ngải non vợ chồng với một cái tên Kiểm Lâm, bây giờ bị mất chức rồi. Cái thằng đó đó nó, nó dạy cho cầm nhiều cái bánh khế làm ăn, mà hai thể cũng cũng phải phục luôn. Ờ, nghe cháu nói bác bác vẫn chưa tin được. Con Cầm thấy nó vừa quê mùa, vừa tàn tật sút ngài ngồi xe lăn thì làm sao mà mà nó bắt lâm rồi cầm nó rất là bình thường nó ngồi xe lăn á tại vì có lần nó bị té gãy chân sau cái lần gãy chân đó đó nó mới nghĩ ra cái mưu kế là làm bộ tàn phế luôn để không ai chú ý tới nó có như vậy á nó mới dễ dàng hoạt động phi pháp à, bác vẫn vẫn chưa tin được cái chuyện này. Nhưng mà đó là sự thật bác Cái lần về quê gần đây nhất đó Nghe chính miệng những người mà từng làm cho Nguyệt Cầm nói đó Thì thuộc đầu chắc bất ngờ Nhưng mà những cái gì mà họ nói đó Đều là sự thật Rõ ràng lắm Mình phải tin thôi Họ còn cho biết đó Nhờ làm bộ như vậy đó Mà Nguyệt Cầm nó vẫn nhỡ nhơ Trong khi đó Cái tên nhân tình của nó Rồi ngay cả chú thể đó, phải trốn chui trốn nhủi sống vật dơ dưới tên của người khác ờ, nhưng mà con cầm nó về về sống vui tôi trước khi mà cái cái vụ mà rừng cấm bị nhà chức trách truy quét mà cái điều này càng chứng tỏ đó là nó đã chuẩn bị trước cái bước lui cho mình rất là tốt để bây giờ nó tiếp tục nó gây rắc rối suy cho cùng đó vì lợi ích Nó không có muốn bác hiến đất, hiến đai gì trơn đó. Ha, nếu mà ba cháu có cái chuyện gì, đó, cháu nhất định không có tha cho nó đâu. Ờ, cháu, cháu đừng có nông giận quá. Làm sao mà không nóng được, khi mà ba của mình bị như vậy bác. Cháu tin chắc đó, là cái suy nghĩ phán đoán của cháu là đúng. Bởi vì biết cháu nắm được tẩy đó, cho nên cũng cầm nó, nó cũng muốn cháu chết để nó bịt đầu mối luôn. Ây, nào ngờ cái người lãnh đủ lại là ông già cháu. Lẽ ra đó, tuần sau đó, mình tiến hành mọi thủ tục. Bây giờ á, ba cháu đang hôn mê. Không biết chừng nào mới tỉnh để mà mà, mà, mà làm tiếp nữa. Ờ, bác thì... Bác cũng muốn làm dứt điểm cái chuyện này cho xong. À, cho nên... Cháu... Cháu có thể tìm một cái người đại diện tinh cẩn đi ngoài, đi về quê với bác. Ừ, dạ được, cháu sẽ điện thoại cho bác biết. Đợi ông thực đi ra ngoài, chiều mới bước gần đến Kha, lòng vô cùng cảm xúc, nhưng mà cô không biết phải mở lời như thế nào. Giọng của Kha dài ra, nè, lỡ mà anh chết, chắc nãy giờ em đang khóc, phải không? Bích Chiêu cong cái môi lên Và đột nhiên cái tính ngang ngược lại nổi lên ừ, đúng Nhưng mà Nhưng mà em khóc tại vì em vui á trời ơi Tiếc là anh không chết Để coi em khóc mà khóc vui nó ra sao Bích Chiêu chớp mi Rồi không hiểu vì sao Cô lại ngã vào vòng tay của Kha Giọng đầy nước mắt Em, em ghét anh lắm Tội của anh lớn lắm Anh làm người ta muốn rước tim vì sợ anh chết không à Anh biết Đâu có lúc nào mẹ không ghét anh đâu Lúc nào cũng ghét phải không Chiêu bệnh rịnh vời rời khỏi vòng tay của Kha Cô Đi Đứng với Kha một hồi Rồi nghe tiếng ông thật kêu Hai người từ giả ra về Kêu taxi Vừa bước vào taxi Ông thật đã lên tiếng hỏi cô Nè Chiêu Ừ con con nghĩ sao về cái chuyện mà Kha nó nói hồi nãy? Con con thấy sợ nếu mà đúng Nguyệt Cầm là người như vậy đó ba. Ba thì vẫn chưa tin đó con Nguyệt Cầm nó lại nó lại nhẫn tâm như vậy. Nhưng mà con lại tin, tại vì anh Kha biết khá nhiều về Cầm, nó không muốn ảnh sống để mà tố cáo. À, nhưng mà nhờ ơn trời anh Kha ảnh không sao. Ơ, chưa có bằng chứng gì mà, sao nói vậy? Con với lại uh, thằng Kha chắc là coi phim uh, uh, trình thám dữ quá rồi. Ở ngoài đời uh, một mạng người uh, nó quý lắm. Chứ nó đâu có giống như trong phim, uh, chết lúc nào cũng được đâu. Mà uh, thiệt là cũng khó xử lắm. Khi mà nghe con cầm uh, thì nó tố thằng Kha rồi thằng Kha đó lại lại trâu lại nó con chắc là ba tinh Nguyệt cầm hơn là Kha ngược lại ba lại tinh thần Kha hơn nhưng mà khổ nổi ra cầm nó là con cháu trong nhà nó mồ côi ba nghĩ mình phải có trách nhiệm với nó trước kia không biết thì thôi bây giờ ba đâu có thể đâu có thể bỏ được cho dù nó có lỗi, bà bà không tin là con cầm nó là là chủ mưu cho cái vụ tai nạn của của hai cha con của bác sĩ kiên. Ơi sao mà toàn những cái chuyện rắc rối hay không? Ngày hôm qua đó bác sĩ kiên có đưa thuốc ngủ nhưng mà bà chưa uống. Câu này á chắc phải uống ngủ không được gì hết trơn á. Bà không còn muốn suy nghĩ gì. Điều về cái vụ này nữa Chiêu im lặng nhìn hàng cây ven đường Thụt lùi qua ô cửa kiến Có lẽ tối nay cô cũng phải uống một viên thuốc ngủ Nếu không muốn thao thức Vì nhớ và lo cho Kha Hiện giờ anh đang khổ tâm rất nhiều Và cần cô bên cạnh rất nhiều Vừa mệt mỏi đặt lưng xuống giường Vích Chiêu đã bị bà lại đập cửa gọi giật ngược ở ngoài Chiêu, Chiêu ơi Bà con bị sao rồi kia? Mau gọi xe cấp cứu, mau lên, mau lên Nhảy khỏi giường nhanh như con sóc Chiêu hớt ha hớt hải chạy sang phòng của ba Ông đang vật vả dễ dụa như người lên cơn động kinh Dì Lai và mẹ Chiêu giữ chặt tay của ông Nhưng mà dường như vẫn không được Chiêu lúc này vô cùng lo sợ và quán sợ Cô thụt lui đến chỗ đặt cái điện thoại nhấn mãi mới nhắn được cái số cấp cứu Tông cửa chạy qua nhà hàng xóm cũng là một vị bác sĩ. Chiều bấm chuông liên hồi. Ông bác sĩ vừa thò đầu ra cô đã lên tiếng nói ngay. Bác, bác Triệu ơi, bà của cháu bị sao bác Triệu ơi? Cháu cháu sợ quá à. bác, bác ơi, bác, bác đứa dùm, bác đứa nhà con dùm bác ơi. Ông bác sĩ cũng hấp tấp chạy theo chiều lên phòng của ông thực và tới sát bên ông. Ông nhìn giọng ngạc nhiên, ừ, hình như là là ngộ độc thuốc, nè. Anh thật, anh, anh có ăn uống gì bậy không chị? Bà Chinh đưa mấy cái vỏ thuốc còn trên bàn và bà lên tiếng nói. Dạo này ông nhà tôi mất ngủ cho nên mới uống thuốc ngủ. Đây nè, mấy, mấy, mấy, mấy cái chai thuốc còn đây nè. Tráng nhíu lại, ông Triệu nhìn tên thuốc và thành phần trong đó rồi lên tiếng. À, cũng la ha. Thuốc ngủ này đâu có gây cái triệu chứng kỳ cột vậy phải, phải chở anh vô bệnh viện liền. Nếu không là nó nguy hiểm lắm Nó không không thở được đó chị Cháu đã gọi cấp cứu rồi Ờ thuốc này Thuốc này là của bác sĩ Kiên Tại sao ông lại muốn bà còn chết chứ Mẹ mẹ nói gì vậy Mặc cho chồng mình và bác sĩ Triệu Bà Trinh tiếp tục lên tiếng nói lớn Chứ không phải sao Mẹ chuyện đâu còn có đó Mẹ đừng có dội kết tội người ta như vậy mà <cười> Đợi cho ba mày ngừng thở mới kết tội phải không? Mày á, vì thằng Kha, cho nên mày u mê rồi. Thật là không thể nào đo giả được lòng giả con người mà. Thôi thôi thôi, im hết đi. Đủ lộn xộn rồi mấy người còn muốn giết nhau nữa hả? Ông thật lúc này vẫn không ngừng dễ dụa. Xe cấp cứu lúc này cũng vừa tới. Chiêu và bà Trinh đi theo xe vào bệnh viện của bác sĩ Kiên đang nằm. Đợi băng ca đưa ông thực vào phòng cấp cứu xong Chiều ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ kha Không cần lịch sự gõ cửa Chiều đẩy mạnh cửa vào Đứng thở hổng hển trước mặt kha Đang nằm trên giường Kha ngồi bật dậy và lên tiếng hỏi Ủa sao giờ này em chạy vô đây vậy Ba của em bị bộ độc thuốc Phải cấp cứu Nhìn kha bằng cái nhìn ngờ vật Cô nói gần từng tiếng Tại sao vậy kha Em, em nói gì vậy không? không hiểu vậy Thuốc đó là là của ba anh đưa hồi tối hôm qua đó Em... Em nói vậy là em nghi ngờ ba anh hả? Đó là thuốc độc chứ đâu phải thuốc ngủ Tại sao vậy? Anh giải thích đi Bước xuống giường Kha đi cà nhắc Bởi vì cái chân bị trật nhưng, nhưng mà bây giờ tình trạng của của bác thần sao rồi? Em không biết Đi... đi... đi tới phòng cấp cứu coi thử coi Không được Anh đến đó hả? Mẹ em sẽ xác anh đó Kha im lặng khập khển đi Chiêu kéo anh lại và hỏi Sẽ phải giải thích như thế nào đây Bác Kiên đưa làm thuốc hả Mọi chuyện giải thích bây giờ Nó vô ích Nhưng mà anh tin Là ba anh không bao giờ làm thuốc Mà anh nghĩ là Có người đã đổi thuốc Không Không có lý nào như vậy được Nguyệt Cầm đó không có làm như vậy Ba của em là bác của đó mà Vậy chứ em nghĩ lại coi tại sao ba anh làm vậy Em phải nghĩ lại chứ Nhưng mà Nhưng mà chắc gì là mẹ em chịu tin anh Chỉ cần em tin thôi Còn ngoài ra đó, Tất cả khó khăn trở ngại nào đó anh cũng không sợ Chiêu bà Kha ra tới phòng cấp cứu Đã thấy toàn ngồi cạnh bà Trinh Nét mặt của bà cũng đã bớt lo lắng Bà nghiến răng lên tiếng nói Làm bác sĩ như ba cậu á Thì chỉ có toàn là giết người <cười> Nghĩ mà ông nhà tôi lại tin tưởng Dù ba của cậu Một gã lan bầm, một người mất hết lương tâm. Tại sao, tại sao mà tôi không lường trước chuyện này chứ? Mẹ, mẹ đừng có la ung um sùm như vậy. Ở đây là bệnh viện, người ta đuổi mẹ ra bây giờ. Nhưng mà mẹ tức lắm. Trên đời này không có ai tốt hết á. Nếu không có quyền lợi đi kèm theo. Mẹ, hại ba mình thì bác Kim sẽ được hưởng lợi gì chứ mẹ? Toạn đứng dậy kéo Kha ra một góc chiều không biết hai người thì thầm to nhỏ cái gì nhưng mà nét mặt ai cũng đăm chiêu nặng trĩu lúc này thì cửa phòng cấp cứu mở ra người y tá nói là ông thực đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng mà vẫn phải được tiếp tục theo dõi đặc biệt chiều chép miệng lên tiếng tự nhiên hai ông cha cùng nằm bệnh viện một lúc thiệt là lạ lùng chiều Mẹ thấy là không nên dính vào chuyện ở ngoài quê nữa. Từ ngày mà ba con về quê tới nay á, Nhà mình gặp toàn là xui xẻ. Con cầm nó nói biết đâu lại đúng chứ. Các cụ không đồng ý hiến đất, Cho nên mới vỡ con vỡ cháu vậy đó. Mẹ ơi, Hết tin lời nguyền trăm năm, Rồi tới tin, Mấy cụ tổ vỡ, Mẹ sao vậy? Con tin chắc một điều á, Có người sống không muốn ba hiến đất Cho nên đã bày ra đủ chuyện Kể cả những chuyện mà hại chết người độc ác nhất Để chúng ta đừng có làm cái chuyện này nữa May mắn là ba và bác Kiên Vẫn không sao Vẫn không như ý của họ muốn Nhưng mà họ là ai mới được chứ Bích Chiều chưa biết trả lời ra sao Thì lúc đó thấy Nguyệt Cầm từ ngoài hớt ha hớt hải Chạy vào lên tiếng hỏi Bất thực sao rồi hả bác Bà Trinh không trả lời mà giận dữ lên tiếng hỏi Cháu đi đâu mà tới giờ mới về ừ, Dạ cháu đi xem ca nhạc với bạn Hồi chiều cháu có xin phép bắt thực rồi Thấy bà Trinh có vẻ bực bội quay mặt đi chỗ khác cầm quay sang hỏi chiều Bắt thực không sao chứ <cười> Không sao mà vào bệnh viện Hình như là cầm thích ba tôi có sao lắm phải không Trời ơi chị nói gì kỳ vậy Nói chuyện tội nghiệp cho em Em coi bác thực giống như là cha Quan tâm hỏi hàng là bổn phận Của con cháu Chẳng lẽ em làm sai sao Chiêu nhết môi Không trả lời Cô càng lúc càng chán cái bộ mặt Của cầm mà cô biết là bộ mặt Giả dối Lúc nãy khi Chiêu và ông thực vào bệnh viện Thăm ông Kiên về đã thấy Cầm ngồi ở cửa Với thái độ thành khẩn ăn năng Cầm xin lỗi ông thực thế là bao nhiêu sự bực dọc nghi ngờ ông dành cho cầm đã tiêu tan hết nguyệt cầm mò mép nói rằng vì quá lo cho dòng họ cho nên đã lỡ lời cô ta tuyệt nhiên không nhắc tới bác sĩ kiên và kha chính vì vậy cho nên ba của chiêu đã bớt nghi ngờ và căng thẳng ông vui vẻ cho phép nguyệt cầm đi xem ca nhạc rồi nói với dì lài rằng cầm còn nhỏ quá ham chơi cho nên nói chuyện không biết cân nhắc suy nghĩ Ông đề nghị cả nhà phải gần gũi thương yêu Nguyệt Cầm hơn nữa để con bé không bị tủi thân vì cái thân phận ăn nhờ ở đậu. Ông đã gạt ra ngoài tay những lời của Kha cảnh cáo vì muốn coi Cầm như con ruột, nhưng nếu cái chuyện ông uống thuốc có liên quan đến Cầm thì đúng là ông đã nuôi ông tài áo. Thấy Chiêu và mẹ không muốn nói chuyện với mình, Cầm mong men đến chỗ Toảng và Kha với vẻ mềm mỏng vừa rồi, nguyệt cầm bắt đầu lên tiếng ba đá như dân gian hồ. Tự dưng hai ông già rủ nhau vô bệnh viện. Theo hai anh nó thì đây có phải là sự rủi ro trùng hợp không chứ? Anh anh cũng không biết tại sao ba anh lại lại trúng đồng thuốc như vậy. Ơi, đúng là xui quá. <cười> em nghĩ là anh Kha anh hiểu tại sao đó. Dĩ nhiên là anh hiểu chứ. Hội ngoài quê đó. Bác thực cũng cũng từng bị lạm thuốc cho nên ngủ ly bì mà Mai lúc đó, đó là có biết chiêu với anh ra tới đó. Nếu không Chỉ cần người ta cho uống tiếp một liều giống như vậy nữa đó Chắc chắn đó là bác thực sẽ bị trụy tim mà chết thôi Thuốc đó cũng do bác sĩ Kiên cho mà Cầm từng nói với anh đó, Những người họ vũ nhà em đó, nếu tới số đó, Thì uống nước cũng sặc mà chết Uống hồ gì thuốc Nói như anh vậy Bác sĩ Kiên không chịu trách nhiệm gì hả Cầm ơi Bác Kiên cũng đang hôn mê Thì chịu trách nhiệm cái gì chứ Anh dễ quá đâu có được Thử hỏi một bác sĩ tắc trách như vậy Có xứng đáng đứng ra Để thành lập một cái nơi gọi là cái trung tâm gì đó Dành cho nạn nhân không Chắc chắn là không rồi Vừa bất tài Vừa vô đạo đức Làm sao đủ tư cách Ông ta về giường đi làm dừa. Kha nghe nói thì nóng mặt Anh không ngờ miệng lưỡi của Nguyệt Trầm Lại cai độc như vậy Đang lúc Kha còn đứng chết chân Thì Bích chiều chợt lên tiếng nói Cầm không có phải lo đâu Ba tôi biết chọn mặt gửi vàng mà Chọn mặt gửi sinh mạng thì đúng hơn Anh chị không nghĩ tới sự sống của bác thực, Nhưng mà em nghĩ Thật là tồi tệ khi mà giao đất đai của dòng họ Cho một người như ông Kiên Em phản đối Quay sang toảng Nguyệt cầm lại lên tiếng hỏi tiếp Anh nhớ em đã nói với anh những gì không Là cháu thích tôn Đã tới lúc Anh phải thể hiện cái quyền lực của anh rồi đó Em nói cái gì vậy Ba anh vẫn còn sống sờ thờ mà Đúng vậy Nhưng mà anh phải có trách nhiệm giải thích hơn thiệt với bác Mẹ em tin chắc Sao vụ này á hả Bắt thực á hả Sức mấy mà dám đụng tới ông Kiên nữa Nè, đủ rồi nghe Nguyệt Cầm, tôi đó sẽ không có bỏ qua cho ai nói động tới ba tôi đâu. Rất tiếc lời tôi nói là sự thật, bởi vậy anh đừng có mơ tới cái làng hòa bình đó nữa. Cầm, im miệng đi, nếu Cầm không nói không có ai nói là Cầm Cầm đâu. Nhưng mà người ta sẽ nghĩ là em ngu, mà em thì không muốn vậy. Kha mở miệng định lên tiếng nói nhưng mà Toản ngăn lại, anh lên tiếng hỏi. Um, theo em đó Thì uh, bây giờ Anh phải làm cái gì cho xứng đáng với cái vai trò Của một đứa cháu đích tôn um, Thì uh, thì cái chuyện đó Em đã nói với anh hôm trước rồi đó uh, Anh quên mất rồi Chiêu thất vọng nhìn anh mình Ông anh của cô rốt cuộc Chỉ là con nai tơ khờ khảo Trước con hồ ly tinh nguyệt cầm Không thể im lặng được Chiêu buộc miệng lên tiếng Anh Toãn Anh không thể làm trái ý của ba đâu Nếu mà là ý tưởng cao siêu Thì cũng nên làm khác Tuổi trẻ bây giờ Phải nhạy bén và thực tế hơn những người già Chính bác thực từng nói như vậy mà Do đó nếu mà có dịp đó Thì anh nên thể hiện Cái lý tưởng của một người trẻ Một người đang học cao học Bác thực sẽ không có phiền anh đâu Chắc là không có chuyện ba tôi phiền tôi đâu Bởi vì Ý của ông cũng là ý của tôi thôi Kha cười nhạt và bước đi Chiêu thì ngần ngừ nhưng mà không dám bước theo Cô biết với chuyện vừa xảy ra Quan hệ giữa gia đình mình và gia đình Kha Hình như đã thay đổi Dưới tác động của Nguyệt Cầm Hình như lại có mồi xấu hơn nhiều nữa Bích Chiêu nuốt tiếng thở dài Chỉ mới có một ngày thôi Mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra liên tục như vậy Cứ như vậy chuyện gì nữa sẽ xảy ra trong tương lai Có lẽ mẹ và dì lại đúng Khi mẹ đã từng lên tiếng nói nè đừng có động tới những gì mình đã từ bỏ đó Để tìm một cuộc sống bình thường Một cuộc sống bình an Dù là mình động tới đó với mục đích tốt